Bạn đang nghe sách tại thư viện sách nói .vn thư viện sách nói .vn khai dân khí chấn dân khí hậu dân sinh Chương 22 Vùng đất phương Nam Khi lên bộ ở San Francisco, nanh trắng vừa hoảng sợ vừa kinh ngạc. Bao giờ, nó cũng kết hợp uy lực và thần lực một cách ngoài ý thức. Cho đến bây giờ, nó chưa từng nghĩ rằng con người lại có thể là những vị thần kỳ diệu như nó đang thấy trong khi đi theo chủ trên những vỉa hè trơn nhẵn của thành phố. Từ trước đến giờ, nó chỉ được biết những leo gỗ, Giờ đây, các thứ đó đều nhường chỗ cho những nhà cửa to, cao. Trong đường phố, chỗ nào cũng có những mối hiểm nguy, xe cam nhông, xe ngựa, xe hơi, những con ngựa lớn, những dây cáp quá dị, và những tàu điện chạy nhanh và kêu in tai giữa đường phố, rú lên những tiếng đe dọa the thế, chẳng khác gì con linh miêu giữa rừng hoang phương Bắc. Mọi vật đó đều biểu thị uy lực. Sau các vật đó là con người đứng điều khiển, kiểm tra và biểu thị ý muốn như từ bao lâu nay để thực thi sự đô hộ của họ đối với muôn loài thật là đồ sộ và kinh khủng nành trắng cảm thấy khiếp đảm vào tuổi trưởng thành và đang sung sức nó tự cảm thấy yếu đuối bất lực cũng chẳng khác gì khi còn là con sói con mới vài tuần khi ra khỏi rừng hoang lần đầu tiên bỗng thấy sừng sửng trước mặt những lèo bạc của thông xóm người da đỏ Các vị thần ở đây sao mà đông đến thế, nành trắng lại, thấy choán ván. Tiếng sấm vang trong các phố làm nó đinh tai nhức ốc. Tiếng vang kinh thiên động địa, vận động liên hồi không nghĩ bao quanh làm nó sợ hãi vô chừng. Hơn bao giờ hết, nó thấy hoàn toàn phụ thuộc vào vị thần thương yêu, theo sát gót ông, dù muốn xảy ra sự việc gì cũng mặc, miễn sao, không bị lạc khỏi chủ nhưng nành trắng chỉ được thoáng nhìn quan cảnh thành phố một cách chết nhoán như cơn ác mộng, huyền ảo và hải hùng. Hình ảnh đó sẽ còn ám ảnh đầu óc nó khá lâu và còn làm náo động giấc ngủ của nó. Chủ đưa nó lên một toa xe, xích nó ở một góc toa giữa một đống hòm xỉn chồng chất lên nhau. Tại đây, một vị thần gân cốt chắc nịch hò hét ôm sòm quăng ném phủ vàng hoặc lôi kéo vào trong toa những hành lý người ta giao cho, được anh chắc thành chồng. Có lúc anh ta lại quẳng hành lý xuống cho các vị thần khác đón nhận ở dưới đất cũng phủ phàn chẳng kém. Nành trắng tưởng mình bị bỏ rơi ở chốn địa ngục này cho đến khi mũi nó đánh hơi thấy mùi quen quen của các túi vải bạc đựng quần áo đồ đạc của chủ. Lúc đó nó mới yên tâm ngồi cạnh các đồ hành lý quen thuộc ấy. Thật đúng lúc cần ông đến nhận. Viên thần giữ toa xe cầu nhau với Whedon Scott một giờ sau khi anh xuất hiện ở toa hàng. Con chó của ông không cho tôi đặt một ngón tay vào các hành lý của ông. Nành trắng ra khỏi toa xe vô cùng ngạc nhiên vì các thành phố đầy ác mộng lúc trước giờ đây đã biến mất. Toa xe, đối với nhận thức của nó chỉ là một căn phòng trong một ngôi nhà. Khi bước vào thì đô thị ồn ào vây quanh lấy nó. Từ đó đến giờ thành phố đã kịp tan biến. hay vào đó là một đồng quê xanh tươi êm ả đầy ánh sáng mặt trời. Nhưng nó chưa kịp tự nêu ra những câu hỏi về nguyên nhân gây ra các biến đổi đó nó chỉ đành chấp nhận về sự việc xem như một biểu thị bổ sung cho quyền lực không thể giải thích nổi của các vị thần họ có phép riêng của họ một chiếc xe chờ sẵn người đàn ông và một người phụ nữ lại gần rồi người đàn bà này hoàng tay ôm lấy cổ chủ nó đây là một hành động thuộc loại ác ý nên nanh trắng bèn sủa vang lên vội vàng Scott tự gỡ khỏi tay mẹ để đứng sen giữa bà ta và con sói. Xin mẹ yên tâm, đừng sợ. Anh vừa nói, tay vừa nắm chặt nanh trắng. Nó tưởng mẹ muốn làm con đau khổ, và điều đó thì nó không thể chịu được. Nhưng mẹ đừng lo, nó hiểu ngay ra bây giờ. Đây này, xin mẹ bình tĩnh. Trong khi chờ đợi anh làm cho nó hiểu, thì tôi chỉ được phép hôn con trai tôi khi vắng con chó của anh. Thế chứ gì? Bà vừa nói vừa cười, mặc dù mặt bà còn tái nhợt, và xúc động vì sợ bà nhìn nhanh trắng vẫn tiếp tục gầm sủa xù lông, mắt hung dữ nó hiểu ngay tức khác điều mà con muốn ở nó Scott khẳng định anh nói thật nhẹ nhàng với nanh trắng một lúc cho đến khi nó dịu hẳn sau đấy tiếng nói của anh trở thành mệnh lệnh nằm xuống hãy nằm xuống ngay mệnh lệnh này nó được chủ huấn luyện nên nhanh trắng tuân lời ngay nhưng cũng tỏ vẻ không thích thú và đành phải chịu Bây giờ mời mẹ. Scott đang ôm hôn mẹ. Mắt không rời nanh trắng. Nằm xuống, nằm yên. Anh nhắc lại khi thấy nanh trắng lại xù lông, định đứng dậy. Nằm ngay. Nanh trắng lại khủy xuống. Mắt vẫn trừng trừng theo dõi động tác có vẻ ác ý được diễn trở lại. Không có gì xảy ra, kể cả khi đến lượt vị thần nam giới không quen biết, ôm hôn chủ nó. Các túi hành lý được đưa sang chiếc xe. Sau đó hai vị thần lạ, và vị thần yêu thương của nó cùng lên xe nành trắng lên đường khi thì chạy theo sau khi thì chạy lên hẳn phía trước nó luôn luôn tỉnh táo xù lông để cho các con ngựa kéo thấy rõ là nó vẫn luôn luôn theo dõi cuộc chạy và đòi hỏi là không thể để có chuyện gì không hay xảy ra đối với các vị thần ngồi trong xe với đà chạy quá nhanh như thế này một lát sau chiếc xe chạy qua một cổng đá tiến vào một con đường hai bên là hai hàng dễ lớn Cành lá xâm xuê xanh tươi hình vòm cuốn nhau để tạo thành một hành lang dài. Mỗi bên đường trải ra những cây xến cổ thụ, cành nhánh âm tùm Xa hơn nữa là những đồng cỏ vàng úa dưới ánh mặt trời tạo nên một tấm thảm đối lập về màu sắc với thảm cỏ xanh dịu được chăm sóc cẩn thận. tít tắp về phía cuối cảnh là hình ảnh những ngọn đồi hung hăng phủ toàn đồng cỏ chăn nuôi. Đến cuối đường đi, ở ngay sườn đồi Nhô lên một ngôi nhà có cửa vòm sâu thẳm với nhiều cửa sổ. Nành trắng không có thời giờ để ngắm nhìn tất cả những cái đó. Chiếc xe chỉ mới tiến vào cơ ngơ nhà chủ. Một con chó bẹt rê, mắt sáng chói, mõm dài nhọn đã nhảy xô vào nó, sừng sổ, cản đường vì một kẻ lạ dám đường đột vào đây. Không chờ đợi, để còn sủa mắng nhau, nành trắng đã vội xù lông nhảy ra để chuẩn bị chống trả một cách lặng lẽ mà hiểm độc. Nhưng nó bỗng dừng phát ngay lại trong tư thế hơi ngộ nghỉnh, hai chân trước cứng ngắt, hai chân sau khủy hẳn xuống, tựa như muốn ngồi. Nó phải tránh mọi cuộc chiến với con vật lạ này, vì đây là một con chó cái, và quy luật của nòi giống, không cho phép đánh trắng tấn công, cũng như đánh trả. Nó không thể làm thế, mà đành phải thuận theo bản năng truyền kiếp. Đối với con cái thì lại không có quy luật bắt buộc phải như vậy. Bản năng của con chó cái đang hồi tức giận. Bản năng mà nó thừa hưởng của tổ tiên nó là những con chó chăn giữ các đàn cừu. Đã báo cho nó rằng kẻ vừa xâm nhập là một con chó sói, tên ăn trộm truyền kiếp, tên ăn cướp chuyên bắt mồi trong đám cừu non. Vì vậy mà nó phải đuổi đánh hết thế hệ này sang thế hệ khác. Đúng lúc nhanh trắng từ bỏ tấn công thì con bẹt dê cái cho hầm vào và cắm nanh vào vai nó. Nó gầm sủa ngoài ý muốn, nhưng chỉ có thế thôi. Nó lúng túng lùi bước, chân cứng nhắc, chỉ cố tránh để vượt qua mặt con cái và chạy về phía xe, có chủ ngồi. Nhưng con bé Gê không muốn để nó yên. Nành trắng muốn tránh đi đằng nào, nó cũng tìm cách chặn đường cho bằng được. Coley lại đây! Người đàn ông lạ mặt ngồi trên xe vội gọi to. Whedon Scott cười nói, xin ba hãy để mặt. Như vậy là có dịp rèn luyện thêm cho nó và tốt nhất là nên bắt đầu ngay từ bây giờ. Nó đã tìm cách thích nghi, rồi ba sẽ thấy. Chiếc xe tiếp tục lăn bánh, còn cô Ly vẫn chặn đường nhanh trắng. Nó bèn rời bỏ lối đi và thử vượt hẳn cô Ly bằng cách mượn đường ở bãi cỏ bên phải rồi lại vòng sang bãi bên trái. Nhưng vẫn không được vì lần nào con chó cái cũng lại kịp đứng trắng giữa nó và chiếc xe nhăn mép ra để lộ hai hàm răng trắng bóng. Chiếc xe đưa chủ nó sắp khuất dưới hàng cây rậm. Hoàn cảnh dường như tuyệt vọng. Lúc ấy nhanh trắng, lại phải dùng đến một động tác chiến đấu cũ đầy ranh mảnh. Nó chạy thành đường vòng, để cô Ly đuổi đến gần, rồi bỗng quay trở lại hít mạnh vào con kia bằng vai. Con chó cái đang đà chạy nhanh, không những bị hất ngã chỏng kền, mà còn lăn long lóc như chiếc thùng rượu. Nó gắn mãi, vẫn không lấy lại được thăng bằng. Chân cọ sát vào cụ sỏi. Trong khi, miệng kêu rít lên vì tức giận. Không chần chừ, nanh trắng vội chuồn thẳng, đường thênh thang, không còn ai cản trở, và nó chỉ cần có thế, không đòi hỏi gì hơn. Cô Ly đứng lại được, rồi bèn đuổi theo nó, sủa vang điên cuồng, Thật là một cuộc chạy đua ra trò, và trong cuộc chạy đua này, thì nanh trắng sẵn sàng trổ tài cho cô Ly biết tay. Nó chạy lặng lẽ không cần gắn sức, chân lướt nhẹ trên mặt đất, gần như một cái bóng. Khi nó dẫn trước cổng lớn của ngôi nhà thì thấy chiếc xe cũng vừa đổ và ông chủ xuống xe. Ngay lúc ấy, nhanh trắng đang đà chạy hết tốc độ thì bỗng lại bị một cú tấn công từ phía bên tới. Một con chó săn xô vào nó. Nó thử quay lại để giáp mặt với địch thủ ngay. Nhưng đà chạy đã lôi nó ngã nhào cùng với con chó. Khi nó đứng lại được, sẵn sàng nghênh chiến, bộ điệu trông thật đáng sợ, lông dựng ngược, tai cụp, mũi nhăn mép cuộn lên để lộ hai hầm răng chỉ chút nữa là đã cắn được vào họng con chó săn. Chính Coley đã cứu sống con chó săn vì Scott chưa kịp can thiệp. Vừa lúc Nanh Trắng nhảy bổ vào dán cho con chó săn miếng cắn độc địa thì Coley đã nhào vào nó như một trận cuồng phong với toàn bộ sức lực của lòng đố kỵ truyền kiếp nổi phẫn nộ và mối căm hờn về nỗi nhục nhã mà Nanh Trắng vừa gây ra cho nó. Và thế là Nanh Trắng lại ngã bổ nhào xuống đất lát sau Scott đến giữ nanh trắng bằng một tay trong khi cha anh thì gọi các con chó khác Ê hê anh nói thật ra là một cuộc tiếp đón nông hậu đối với con chó tội nghiệp của vùng Bắc Cực nó nổi tiếng và chỉ bị đánh ngã có một lần trong suốt cả đời thế mà ở đây chỉ trong vòng 30 giây nó đã bị đánh đổ đến 2 lần anh vuốt ve nanh trắng nhẹ nhàng khiến nó ngu dần chiếc xe đã rời xa và nhiều vị thần khác từ trong nhà đi ra. Có vài người đứng gần đấy tỏ vẻ tôn kính, nhưng có hai vị thần nữ cũng đến quan tay vào cổ chủ nó. Nênh Trắng bắt đầu chấp nhận cử chỉ ấy, vì thấy hành động đó không dẫn tới tai hại gì cả, mà tiếng nói của các vị thần phát ra rõ ràng không có gì đe dọa. Các vị thần đó cũng tỏ vẻ cảm tình với nhan Trắng, nhưng nó sủa để nhắc họ hãy thận trọng, và cả lời nói của chủ nó cũng dặn họ hãy cẩn thận lúc ấy nên trắng len vào giữa hai chân Scott và anh cũng đập nhẹ vào đầu nó để trấn an Dick con chó săn theo lệnh cha định đã trèo lên bậc cửa và nằm ở trong hiên nhưng nó vẫn gầm sủa và nhìn kẻ mới xâm nhập với đôi mắt lầm lì một trong hai vị thần nữ đã đưa tay ôm cổ Collie và cũng cố vỗ về còn chó cái bị kích động quá nên vẫn rên rỉ tỏ ý phản đối con này không thể hiểu tại sao Các vị chủ lại chấp nhận sự có mặt của tên sói kia, dường như nó cho rằng các vị ấy đã làm một việc sai lầm tai hại. Tất cả các vị thần đều lên bậc thềm hành lang để vào trong nhà. Nanh trắng liền bám sát gót chân chủ. Khi đi qua trước mặt địch thủ, nó cũng sủa lại và xù lông. Chúng ta hãy giữ cô Ly ở trong nhà, còn để cho hai con đực giải quyết nỗi ấm ức với nhau ở ngoài vườn. Gia Scott đề nghị, sau đó chúng sẽ thành bạn thân thôi. Nếu để tỏ rõ tin bạn, thì nanh trắng chỉ còn việc để tan bạn. Chàng trai trẻ vừa cười vừa nói. Con muốn nói rằng... Ông Scott nhìn nanh trắng. Không có vẻ tin lắm. Rồi nhìn Dick, và cuối cùng nhìn con ông. Chàng trai bèn gật đầu khẳng định. Chính thế đấy cha ạ. Chỉ trong vòng một phút, hai phút là cùng, Dick sẽ không còn nữa đâu. Scott quay về phía nanh trắng. Đi vào đi, sói. Anh nói, chính mày được vào nhà đấy. Nành trắng, chân cứng nhắc đuôi dương cao đi qua hành lang không rời mắt nhìn đích để sẵn sàng chống đỡ một cuộc tấn công vào bên sườn đồng thời nó cũng sẵn sàng đối phó với bất cứ một biến cố nào khác có thể xảy ra ai mà biết được cái gì đang đợi nó ở bên trong ngôi nhà không có gì đáng sợ khi nó bước vào nhà và sau một vòng tuần tra cẩn thận toàn bộ căn phòng mà cả nhà dừng lại nành trắng bèn nằm cạnh chân chủ và thốt lên những tiếng gầm gừ thỏa mãn Tuy thế, nó vẫn không vì vậy mà không để ý theo dõi mọi sự việc xảy ra quanh nó. Biết đâu, chẳng có những hiểm nguy bất ngờ ẩn nấu dưới ngôi nhà to lớn này, vì ngôi nhà này đối với nó chẳng khác gì một thứ bẫy lớn. Do đó, nó sẵn sàng bật dậy khi có bất cứ một báo động nhỏ nào để chiến đấu, bảo vệ tính mạng. Chương 23 Cơ ngơi của vị thần Không phải bản chất tự nhiên, mà nó biết thích nghi với mọi hoàn cảnh. Nhưng các cuộc hành trình dài ngày khiến cho nó hiểu lợi ích của sự thích nghi ở đây. Ở Sierra Vista, nhà cửa đất đai của ông thẩm phán Scott và chẳng mấy chốc nó đã cảm thấy là nhà nó. Quan hệ giữa nó với các con chó trong nhà đã bớt phần gây gỗ. Dick và Collie còn hiểu hơn nó nhiều về thái độ tác phong của các vị thần miền Nam vả lại, riêng các vị thần đã đưa nanh trắng về ở đây Thì dưới con mắt chúng, sự việc đó có nghĩa là nanh trắng có quyền sống chung với chúng Dù là sói và dù cho điều đó có kỳ lạ đến mấy đi chăng nữa Một khi các vị thần đã chấp nhận cho nanh trắng được sống với họ Thì chúng là con chó của các vị thần Tất cả chỉ có việc cúi đầu chấp nhận Sau một vài thể thức chiếu lệ cũng chấp nhận sự có mặt của Ninh Trắng trong ngôi nhà, không đòi hỏi lôi thôi gì nữa. Nếu chỉ phụ thuộc về phía nó thôi, thì hai bên còn có thể trở thành một đôi bạn tốt được. Nhưng Ninh Trắng không đáp ứng những thiện chí của nó. Đối với bạn đồng chủng, Ninh Trắng chỉ đòi hỏi chúng để nó yên thân. Xưa nay nó vẫn sống tách biệt với đồng loại, nên giờ đây nó vẫn muốn tiếp tục sống như thế. Ở phương Bắc, nó đã biết rõ không nên lôi thôi với các con chó khác của chủ và ở đây nó cũng áp dụng bài học đó vào thực tế. Nó không muốn dây dưa gì với chúng. Sự thản nhiên của nó đối với Đích đến mức chẳng mấy chốc Đích cũng cư xử xem như Ninh Trắng không có ở đây. Với Coley, sự việc không dễ dàng như thế. Nó chấp nhận sự có mặt của Ninh Trắng vì đấy là ý muốn của các vị thần. Nó không dám thách thức, chống đối lại nhưng không vì thế mà nó không nhè bất cứ dịp nào thuận lợi lại không tìm cách hạ nanh trắng phải bắt con chó ấy trả giá cho tất cả những nỗi tai hại không lường được mà nó và nòi giống sói của nó đã gây ra cho tổ tiên của cô Ly. biết bao đàn cừu và chó bẹt Dê đã bị tàn sát bởi kẻ thù truyền kiếp nên không thể trong một ngày hay ngày cả trong một thế hệ lại có thể quên đi những tội ác Tây Đình như vậy bị kích động vì cơn giận chính đáng cô Li bèn tìm cách trả đũa Sử dụng lợi điểm về giới tính của mình Cô Ly thường xuyên làm tình làm tội nanh trắng Về phía nhanh trắng Vì vải tuân theo bản năng giới tính Nó không thể đánh trả Nhưng nó cũng không thể lơ là đối với cô Ly Vì con này luôn luôn tấn công nó Khi con này xông vào nó Nó đành chìa vai rậm lông Cho bộ răng nhọn của cô Ly cắn Xong vội chạy xa với tư thế kể cả Nếu cô Ly không thà Nó bèn chạy vòng Đầu tránh sang bên để vai chìa ra biểu lộ vẽ chịu đựng chán trường đôi khi một vết cắn của cô Ly vào phần sau thân buộc nó phải phóng nhanh hơn và chạy trốn một cách không còn chút oai phong nào nhưng nói chung nó thường cố giữ được tư thế uy nghi vốn có chừng nào có thể được thì nó giả vờ như không biết có cô Ly trên đời và tìm cách không phải gặp ở dọc đường nếu thấy cô Ly, đi đến thì nhanh trắng đứng dậy và bỏ đi chỗ khác Trong cuộc sống mới, Nanh Trắng còn phải học hỏi nhiều. Ở Sierra Vista, mọi việc đều phức tạp hơn ở vùng đất phương Bắc. Trước hết, ở đây có gia đình ông chủ. Nanh Trắng cũng hiểu điều đó theo một ý nghĩa nhất định. Cũng như Missa và Club Cook đều thuộc về chùm xám, cùng chia cơm sẻ áo, cùng hưởng ngọn lửa, cùng chia sẻ chăn mền với anh ta. Thì ở Sierra Vista, nó cũng hiểu rằng mọi người sống trong nhà này đều thuộc về chủ nó. Nhưng giữa tup leo vải của chồng xám với biệt thự ở Viera Vista thì có sự khác biệt lớn. Ở đây có nhiều người cùng sống với mái nhà này, có ông thẩm phán Scott và bà vợ ông ta, có hai người em gái Scott là Beth và Mary, có vợ anh ta là Alice, cùng hai đứa con nhỏ của anh là Whiden và Maud, lên 4 và lên 6. Tất nhiên, nhanh trắng Không có cách gì để xác định quan hệ họ hàng nào đã ràng buộc những người này với nhau. Nhưng nó sớm đoán được là hết thảy mọi người đều gắn bó với vị thần chủ nó. Dần dần, mỗi khi hoàn cảnh thuận lợi, nó bèn quan sát cách đối xử giữa họ với nhau, nghe ngóng âm điệu trong lời nói của họ, để đi đến mức độ thân mật giữa họ và để tự điều chỉnh cách xử sự đối với từng người. Bất cứ cái gì có giá trị với con mắt của chủ cũng đều có giá trị đối với nanh trắng, kẻ bảo vệ tài sản cho chủ. Vì vậy nên trắng xưa nay vẫn không ưa bọn trẻ con vì nó đã quen thù ghét tính ngang bướng và độc ác của chúng khi nó còn sống trong thôn xóm người da đỏ nay lại phải sửa đổi hoàn toàn thái độ đối với mau và Whedon là hai con của ông chủ. Lúc đầu, mỗi khi chúng tới gần nó thường gầm sủa với dáng đe dọa. Một cú phát mạnh của chủ kèm theo một lệnh nghiêm nghị buộc nó phải chấp nhận sự vuốt ve của các bàn tay mẫm mỉm ấy. Nhưng nó vẫn tiếp tục chống đối nhẹ nhàng và cũng không một âm điệu vui mừng nào làm dịu bớt tiếng gầm gừ của nó. Về sau, khi nhận thấy tầm quan trọng mà vị thần dành cho cô, bé gái, cùng cậu em của cô, thì nó đã để hai cô cậu vút ve không cần có sự can thiệp của Scott. Nó phục tùng hai đứa con chủ một cách miễn cưỡng, nhưng trung thực. Nó kiên trì chịu đựng, nhưng chẳng khác gì chịu đựng thử thách. Các trò đùa quá đáng của chúng Khi thật sự không thể chịu đựng được nữa Nó bèn đứng dậy Và lãng xa chúng Được ít lâu Nó cũng bắt đầu yêu chúng Nhưng nó không biểu thị Tình bạn bè với chúng Nó không tự tiến lại gần chúng Mà đợi chúng đến với nó Chẳng mấy chốc Khi vui đùa với chúng Một tia vui thích đã ánh lên từ khóe mắt nó Và khi bọn trẻ rời bỏ nó Để đi ra một chỗ khác chơi Thì trong cái nhìn của nó cũng lộ ra một sự luyến tiếc kỳ lạ. Sự tiến hóa đó cũng đòi hỏi thời gian. Sau bọn trẻ, đến lượt vị thẩm phán Scott cũng được nhanh trắng đặc biệt trân trọng. Điều đó có hai lẽ. Trước hết, ông thẩm phán rõ ràng là một sở hữu quý giá của chủ nó. Hai là, bản tính ông ta đã chan hòa và cái đó cũng làm cho nhanh trắng ưa thích. Nó thích nằm dưới chân ông ngoài hàng hiên khi ông thẩm phán đọc báo thỉnh thoảng lại nhìn nó hoặc nói với nó đó là những biểu lộ tình cảm dịu dàng cho thấy ông ta đã quan tâm đến sự có mặt của nó nhưng đó cũng chỉ là vào lúc vắng chủ còn khi chủ xuất hiện thì đối với nanh trắng chỉ có chủ là đáng kể mà thôi nanh trắng bằng lòng để tất cả mọi thành viên trong gia đình chiều chuộng và vút ve nhưng nó không dành cho họ điều mà nó chỉ dành riêng cho chủ không một ai làm cho nó gầm gừ thỏa mãn hoặc làm cho nó chịu vùi đầu âu yếm vào giữa lòng tay. Đó là biểu thị của sự hiến mình, của lòng trung thành và sự tín nhiệm tuyệt đối. Thực ra, đứng bên vị thần yêu thương thì các người khác đều là thứ yếu cả. Nhanh trắng đã nhận thức rất nhanh sự khác biệt giữa các thành viên trong gia đình và những người phục vụ trong nhà. Những người này thường sợ nó, còn về phía nó, nó không bao giờ cắn họ vì nó xem họ là sở hữu của chủ. Cả hai phía đều giữ thái độ trung lập. Họ làm bếp, rửa bát đĩa, hoàn thành một số việc vặt, cũng như mát ở Klondike. Nói tóm lại, dưới con mắt của nanh trắng, họ là những người có ích. Ngoài những người trong gia đình ra, nanh trắng còn rất nhiều điều phải học hỏi. Đất đai của chủ rất rộng và phức tạp, nhưng cũng có giới hạn. Con đường làng là một giới hạn. Ngoài đường đó là các đường xá và phố phường, tài sản chung của mọi người rồi đến những hàng rào bao quanh các điền trang thuộc các vị thần khác. Hàng loạt những quy luật được đặt ra để điều hành thế giới bên ngoài. Nó không hiểu tiếng nói của các vị thần, nên chỉ có những kinh nghiệm đã giúp vào việc giáo dục nhanh trắng. Nó tuân theo một cấp tự nhiên những xung động chừng nào chúng không trái ngược với quy luật. Sau vài va chạm đáng tiếc, nó hiểu ra ý nghĩa của quy luật mới và sau đó tuân thủ ngay một cái tác của chủ có quyền lực đã giáo dục nanh trắng cực kỳ hữu hiệu. Vì tình yêu thương lớn lao mà nanh trắng dành cho vị thần, nên một cú đập từ bàn tay của chủ đối với nó là một sự trừng phạt nặng hơn nhiều so với những trận đánh đập trước đây của trồn xám hay của Smith đẹp trai. Hai người này chỉ xúc phạm đến thịt da nó, mặc dù đau đớn ê chề, nhưng nanh trắng vẫn không bị thua. Còn nay, những cái tác của chủ quá nhẹ, không làm cho nó đau phần thể xác nhưng lại in hàng sâu trong tâm khảm ninh trắng, vì chúng biểu thị sự không hài lòng của vị thần yêu mến. Nói đúng ra, những cái tác ấy cũng hãn hữu. Tiếng nói của chủ là đủ làm cho ninh trắng biết ra, lẽ phải. Dựa ngay cả vào âm điệu của tiếng nói đó, nó bao giờ cũng đoán được chủ nói cái tốt hay cái xấu, và từ đó nó sẽ điều chỉnh các cư xử. Cũng như địa bàn ở vùng đất chưa quen thuộc đã đưa dẫn bước chân người du lịch, Tiếng nói của Scott đã giúp nanh trắng định hướng trong môi trường mới mà nó đang sống. Trên vùng đất phương Bắc, động vật duy nhất được thuần hóa là chó. Đa số động vật sống ở đó đều trong tình trạng mang rợ và khi sức lực của chúng không đáng sợ thì chúng trở thành mồi ngon cho bọn chó thường săn đuổi chúng. Trong suốt thời gian sống ở đấy, nanh trắng cũng sống bằng những vật sinh sống mà nó tìm được. Nó không hình dung nổi là ở phương Nam Ở thung lũng Santa Clara tươi đẹp mà nó đang sống này thì lại khác hẳn. Nhưng chẳng mấy chốc là nó được biết. Một hôm, vào lúc bình minh, trong khi lang thang quanh khu nhà, nó gặp một chị gà mái ở cổng từ sân nuôi gà vịt ra. Một phản xạ tức thời, nành trắng nhảy sổ vào con gà. Hai cú nhảy, ánh sáng loán của bộ răng ống ánh. Một tiếng gà kêu thất thanh, và thế là xong đời con gà. Đó là một con gà mái non, bụ bẩm, thịt mềm, vừa liếm môi vừa suy nghĩ. Nanh Trắng cho rằng thớ thịt này thật tuyệt vời. Vào lúc ngày tàn, nó lại gặp một con gà mái đang đi dạo ở gần chuồng ngựa. Nó sắp nhảy bổ vào, thì một anh chăn ngựa kịp thời can thiệp. Tay chỉ cầm một chiếc roi nhỏ dùng để điều khiển xe ngựa, vì anh không biết tiền sử của Nanh Trắng. Chỉ mới quất cứu roi đầu tiên là Nanh Trắng đã bỏ con gà để nhảy sang tấn công người. Một chiếc gậy có lẽ làm cho nó còn do dự, nhưng một chiếc roi thì không. Khi chiếc roi quật lần nữa vào mình nó, thì nó không kêu sủa gì cả, mà chỉ lặng lẽ nhảy sổ vào anh chăn ngựa, tìm cách cắn cổ anh ta. Anh này loạn chọn lui bước và kêu thét, trời đất ơi! Rồi bỏ cả roi để che cổ họng bằng hai cánh tay, nên một cánh tay anh ta bị xé toạt đến xương, khiến anh ta hoảng sợ. Sự lầm lì của nanh trắng còn đáng sợ hơn dáng điệu hung dữ của nó làm anh ta mất hết tự chủ. Cánh tay bị thương chảy máu đâm đìa vẫn gặp trước cổ hỏng và mặt dùng làm mọc đỡ đòn. Anh vừa lui vào chuồng ngựa và chắc chắn anh sẽ khốn đốn nếu đúng lúc đó còn cô Ly không vào cuộc. Nó đã từng cứu sống đích và hôm ấy nó cũng kịp thời cứu sống anh chăn ngựa. Nó nổi cơn điên khùng và nhảy sổ vào nanh trắng. Ngay từ đầu Nó đã nhận định là các vị thần đã sai lầm. Sự việc đã chứng thực rành rành. Đúng là tên kẻ trộm khi xưa. Đến nay vẫn còn tiếp tục làm vậy. Anh chăn ngựa trốn vào chuồng ngựa còn nanh trắng thì rút lui trước bộ răng đe dọa của cô Ly. Nó bèn chạy vòng, dơ vai hy vọng làm dịu sự bực bội của kẻ địch. Nhưng mọi khi cô Ly vẫn quen lệ chỉ trừng trị nó tương đối nhẹ. Còn kỳ này thì không được. Sự điên cuồng chống trả của cô Ly mỗi lúc một tăng. Và cuối cùng nanh trắng phải dẹp hết oai phong và tư cách đành dòng thẳng ra đồng nó sẽ chống hiểu để bọn gà mái yên Scott nói nhưng chính tôi phải bắt được quả tang thì bài học mới có hiệu quả 48 giờ sau nanh trắng lại hoạt động và với mức độ mà chính chủ nó cũng không lường trước được nó quan sát kỹ sân gà vịt và tập quán của bọn gà mái khi màn đêm đã rủ và bọn gia cầm đã vào chuồng nó bèn trèo lên một chuồng gỗ và từ đó nó dễ leo vào sát chuồng gà rồi trường dần vào bên trong và cuộc tàn sát bắt đầu sáng hôm sau khi Scott bước ra hàng hiên thì nhìn ngay thấy một dãy dài gồm đến 50 con gà logo trắng mà anh chăn ngựa xếp sẵn dàn kỹ sư trẻ tuổi huyết một tiếng sáo trong đó có cả sự bất ngờ lẫn sự thán phục nành trắng đứng ở gần ngay chiến lợi phẩm của nó và nhìn chủ không chút sượng sùng Với kẻ phạm tội, mà trái lại còn có vẻ hãnh diện, dường như vừa thi hành một việc đáng khen. Nó không nhận thức được lỗi lầm của mình. Chủ nó cắn môi. Một nhiệm vụ phiền toái đang chờ anh. Trừng phạt kẻ phạm tội vô ý thức. Anh nói nặng lời với nanh Trắng, giọng bực tức, rồi dí mũi nó vào các con gà bị cắn chết. Đồng thời, tác nó thật mạnh. Sau lần ấy, Ninh Trắng không còn tấn công đám gia cầm nữa. Nó đã hiểu rõ làm như thế là trái với quy luật. Chủ nó đưa hẳn nó vào sân nuôi gà vịt. Nành trắng thấy quanh nó và ngay dưới mũi nó, món ăn sinh động đó đang vỗ cánh bay nhảy, đã suýt nữa lại để bản năng thúc đẩy. Nhưng tiếng nói của chủ đã kịp thời can thiệp. Trong suốt nửa giờ, Scott đã đưa anh trắng vào chơi ngay chính nơi nó phạm tội. Kịp hãm bất kỳ một thái độ nào, có vẻ liều lĩnh bằng lời nói của anh. Bài học đã được con vật học thuộc và trước khi rời khỏi sân gà vịt Nanh Trắng không còn chú ý chút nào đến đám gia cầm nữa Thẩm phán Scott buồn rầu lắc đầu khi vào bữa ăn sáng con trai ông kể lại sự việc buổi huấn luyện anh đã dành cho Nanh Trắng ngay trong buổi sáng Người ta không thể sửa chữa được một tên chuyên giết gà vịt một khi nó lại tái phạm nó đã nghiện mùi máu gà và lần nữa ông bố lại lắc đầu buồn bã Nhưng Quy định Không cùng ý kiến như cha Con sẽ thưa ba rõ Chúng ta sẽ làm như thế nào Cuối cùng anh ta nói như để thách thức Chúng ta sẽ nhốt nanh trắng Cả buổi chiều trong sân nuôi gà vịt Tội nghiệp bọn gà mãi Ông thẩm phán rên rỉ Hơn thế nữa Con xin cuộc với ba Nếu cứ có một con gà bị giết Là con sẽ nợ ba một đô la Nhưng về phía ba Cũng phải chịu phạt gì Nếu thua cuộc chứ Beth tham gia ý kiến. Em gái anh cũng tán thành và mọi người trong bữa ăn đều nhất trí. Ông thẩm phán gật đầu đồng ý. Whedon suy nghĩ một lúc. Thế này vậy, anh quyết định nếu đến chiều mà nanh trắng vẫn không làm hại một con gà mái nào thì ba sẽ phải nói với nó 16 lần với tất cả sự trịnh trọng cần thiết giống như ba đang xử tại tòa. Câu này, nanh trắng, mày không ngoan hơn ta tưởng. Đứng nắp ở nhiều chỗ thuận lợi Những người trong gia đình đều theo dõi xem Cuộc thí nghiệm diễn biến như thế nào Nhưng lời tiên đoán đầy bi quan Của vị thẩm phán đã tỏ ra thiếu cơ sở Bị nhốt trong sân nuôi gà vịt Và được chủ thả lỏng Nành trắng bèn nằm ngủ Khi thức giấc Nó điềm nhiên ra uống nước ở máng, Không thèm chú ý tí gì đến các cô gà mái non Đối với nó Dường như bọn chúng không tồn tại Đến 4 giờ Nó lấy đà nhảy phóc lên mái chuồng gà rồi từ đấy nhảy sang vườn nó đã thuộc lòng bài học mới và ở bậc thềm trước mặt đầy đủ mọi người trong gia đình lúc nó đang vui như gặp thiên thần trên thiên đường ông thẩm phán Scott phải nhìn tận mặt nhan Trắng và long trọng tuyên bố với nó 16 lần nhan Trắng mày khôn ngoan hơn ta tưởng nhưng số lượng quy luật khá nhiều cũng làm cho nhan Trắng lắm lúc bối rối và nhiều khi lâm vào hoàn cảnh đáng tiếc Nó còn phải học hỏi là không được dây vào ngay cả các chị gà mái của các nhà khác. Ngoài ra, lại còn có chú mèo, thỏ, gà tay, hết thảy đều phải được bình yên. Kết quả là nanh trắng vẫn chưa thấm nhuận đầy đủ nội dung quy luật và đi đến chỗ tưởng rằng nó bị cấm hẳn không được động đến bất kỳ vật sống nào dù là loại gì cũng vậy. Nếu nó đi chơi ở đồng ruộng thì ngay một chú gà gô cũng có thể bay lượng trước mũi nó một cách thoải mái, không lo bị rụng một chiếc lông. Thần kinh căng thẳng rung lên vì mất bình tĩnh và thèm muốn. Nó là kiềm chế bản năng và đứng yên, trung thành với ý muốn của các vị thần. Tuy nhiên, một hôm, cũng ở các cánh đồng ấy, nó thấy đích xua một con thỏ rừng rồi đuổi theo. Chủ có mặt ở đấy và không can thiệp gì hết. Hơn nữa, anh còn động viên nhanh trắng tham gia cuộc săn đuổi và nành trắng đã rút ra kết luận rằng các chú thỏ rừng không thuộc loại kiên kỵ cấm đụng đến cuối cùng nó cũng hiểu rõ những ngóc ngách khác nhau của quy luật nó và tất cả các vật nuôi phải chung sống hòa bình nếu không có tình hữu nghị thì ít nhất chúng cũng phải sống trung lập còn những con gà gô sóc, thỏ rừng đã không chịu khuất phục loài người thì bọn nó có quyền trừng trị chúng các vị thần chỉ muốn che chở cho các con vật đã thuần hóa giữa bọn chúng với nhau tuyệt nhiên không được để xảy ra chuyện giết chóc. Chỉ có các vị thần có quyền sinh sát đối với các vật mà thần phù hộ và quyền đó chỉ dành riêng cho họ mà thôi. Sau cuộc sống ít phức tạp mà nó đã trải qua ở vùng đất phương Bắc, đôi khi nhanh trắng bị lạc hướng, lúng túng trong mớ bồng bông của nền văn minh và giữa vô vàng vấn đề nó phải đương đầu ở thung lũng Santa Clara. Điều khó khăn nhất là sự tự chủ thường xuyên mà nó phải giữ vì các hoàn cảnh đòi hỏi ở nó vừa phải thích nghi một cách mềm dẻo vừa phải tự kiềm chế một cách nghiêm khắc các thèm muốn tự nhiên khi đi theo chủ đến San Jose chạy sau chiếc xe hoặc đi tản bộ trong phố phường những lúc dừng lại nó thấy muôn nghìn hình ảnh mới lạ sinh động của cuộc sống diễn ra trước mắt và đòi hỏi nó phải sáng suốt Thí dụ có những cửa hàng treo thịt chỉ cách nó hai bước một thứ thịt mà nó không được phép chạm đến ở các gia đình quen mà chủ đưa nó đến thăm có những chú mèo mà nó phải thản nhiên không được xúc phạm rồi ngay trên đường phố đâu đâu nó cũng gặp những con chó láo sượt kích động nó bằng những tiếng sủa có tính chất gây sự nhưng nó phải tự kiềm chế không được phép tấn công rồi lại trên hè phố đông nghịch giữa đám người thường có rất nhiều anh chàng tò mò chú ý đến nó họ dừng lại nhìn và chỉ trỏ quan sát nó, nói với nó và ôi tai hại vô chừng, họ lại còn vuốt ve nó. Nó cố gắng chịu đựng những bàn tay sờ mó nguy hiểm đó mà không kêu. Ngoài ra, nó còn gắng vượt qua nỗi khó chịu lúng túng mà trước đây nó thường cảm thấy khi gần người. Nó tiếp nhận một cách hơi trịnh thượng những sự quan tâm của một số vị thần không quen biết và đáp lại bằng sự chiếu cố đối với những chiếu cố của họ. Vả lại, ở nó Có một cái gì khiến cho người lạ Cũng không thể tỏ ra quá thân mật với nó Họ chỉ dám nhẹ nhàng vỗ vào đầu nó Một vài cái Rồi đi ngay Tự lấy làm thỏa mãn Vì sự liều lĩnh của mình Nhưng có lúc Nành trắng cảm thấy khó xử Khi chạy theo sau chiếc xe Ở vùng ngoại ô San Jose Một vài đứa trẻ tinh nghịch Đã ném đá vào nó Nó biết nó không được phép đuổi và cắn chúng Phải tự kìm hãm Như vậy vượt quá khả năng tự vệ Đúng là phương pháp rèn luyện của Scott đã có kết quả và nanh trắng đã thành một con vật văn minh. Dù sao nanh trắng vẫn không thỏa mãn. Tuy không thể có một nhận định trừ tượng về công lý hay về sự trung thực, nhưng nó có một cảm giác nội tâm về sự công bằng. Vì vậy nên nó đau khổ khi phải chịu nhận những viên sỏi của các chú nhóc độc ác mà không được phép tự vệ. Nhưng nó đã không nhớ là giao ước với các vị thần, trong đó có cả sự can thiệp che chở của họ. Một lần... Chủ nó nhảy ra ngoài xe dùng roi trừng trị đích đáng bọn nhóc, ngay dưới con mắt ánh lên sự thỏa mãn của nanh trắng. Từ đó, các chú nhóc không dám diễn lại cái trò chơi hiểm độc ấy nữa. Nanh trắng hiểu được thế nào là trừng phạt, và vì thế, bản năng về công lý của nó cũng được thỏa mãn. Lại một sự việc như vậy đã xảy ra với nanh trắng. Có ba con chó quen rình mờ ở các ngã tư đường, dẫn đến thành phố, gần các cửa tiệm giải khác. Bọn này có thói quen nhảy bổ vào nanh trắng mỗi khi chúng thoáng trong thấy nó. Biết rất rõ tài hạ địch thủ của nanh trắng trong các trận đấu nên Scott luôn luôn dạy nó không bao giờ được đánh nhau. Vì vậy, mỗi lần nó tiến đến gần ngã tư nổi tiếng ấy là nanh trắng lại phải cố tự kiềm chế rất khó khăn. Bọn chó ao đến lần thứ nhất, nó bèn gầm sủa và như vậy là tạm đủ để giữ bọn tấn công ở xa. Nhưng mấy con chó hiếu thắng này vẫn tiếp tục đuổi theo nó và sủa cắn không ngừng Trò ác đó kéo dài một thời gian. Các khách hàng ở quán giải khác lại còn kích thêm cho bọn chó tấn công nanh trắng. Một lần, họ còn công khai đẩy chúng xô vào nanh trắng. Scott dừng xe như ra lệnh. Tấn công lại đi. Nhưng nanh trắng bỡ ngỡ và chưa tin. Nó nhìn chủ rồi lại nhìn bọn chó. Đôi mắt nó như muốn hỏi chủ. Chủ bèn gật đầu. Hãy nhảy bổ vào chúng. Đi, xóa già của ta. Và hãy nuốt tươi bọn chúng cho ta. Thế là nanh trắng không còn ngần ngại. Nó bèn quay lại và sô thẳng vào bọn địch, đang sẵn sàng muốn đương đầu với nó. Quả thật là một cuộc hỗn chiến, những tiếng kêu, tiếng sủa, tiếng gầm rú, tiếng răng va đập. Một đám mây bụi chẳng mấy chốc đã bao trùm tất cả các kẻ đang chiến đấu, che lắp cả đấu trường. Sau vài phút, hai con chó đã nằm lăn trên bãi dãy dụa trong cơn hấp hối, còn con thứ ba thì vội đánh tháo, nhảy qua một cái hào, vượt vội mọi vật chắn và chạy xuống cánh đồng. Lặng lặng như một cái bóng và nhanh như chết Nanh trắng đuổi theo đến giữa đồng Và cắn đứt họng kẻ địch Sau cuộc hành hình bộ ba con chó láo xược này Nanh trắng không còn bị bọn chó quanh vùng Gây phiền nhiễu gì nữa Câu chuyện lan truyền khắp thung lũng Và mọi người đều giữ gìn Không dám để cho chó của họ Gây gỗ với nhanh trắng